Một gia đình ấm cúng ư, nghe xa lạ quá, tôi chưa từng được có một gia đình thực sự. Mà về sau, khi ông nội ra đi và tôi ly hôn anh rồi, những thứ quý giá mà tôi đang nâng niu từng ngày sẽ không còn nữa. Có lẽ điều duy nhất mà tôi có chỉ là một ngôi nhà đơn độc để trở về. Một ngôi nhà không có tiếng cười, không có niềm vui, chỉ có một mình tôi thôi.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 mời các bạn cùng lắng nghe đánh nhau xong một trận ngày hôm sau mới gọi là đau ê ẩm đồng hồ báo thức gieo xong rồi mà tôi vẫn nằm lì trên giường không muốn dậy nhưng xuống nhà muộn ấy kiểu gì cũng mẹ mẹ chồng cằn nhằn nên tôi vẫn đành phải lết xác đi xuống mỗi tội hôm nay chẳng hiểu mặt trời mọc đằng tây hay sao ấy mà thái độ của mẹ chồng tôi khác hẳn mọi lần vừa thấy mặt tôi đi xuống đã nói Sao không ngủ thêm một lúc nữa đi, dậy sớm làm gì? Tôi tỉnh cả ngủ, cứ nghĩ bà đang nói mát mình nên lại dở trò nói dối. Nãy con thấy áo anh Thành bị nhăn nên tranh thủ là lại để anh ấy có cái mặc đi làm, thế nên mới xuống muộn mẹ. ạ Bình thường 7 giờ nó mới đi làm, cứ ngủ thêm một lúc rồi tí nữa dậy là cho nó cũng được. Nói đến đây, bà hình như có hơi ngượng nên quay đi chỗ khác, hãy háng giọng. Hôm qua chắc mệt rồi còn gì. Ngủ thêm đi, cho lại sức. À, con không sao đâu. Vẫn khỏe rẽ mà. Hôm qua mẹ về lúc mấy giờ? Mấy anh công an kia có nói gì mẹ không? Không, chỉ bảo viết tường trình thôi. Nhưng tôi có viết luôn một cái đơn tố cáo mấy thằng ăn trộm kia rồi. Thấy họ bảo nhận đơn, xong còn hỏi cung rồi điều tra gì đấy. Khi nào cần thì gọi tôi lên làm việc thêm một lần nữa để lấy bằng chứng. Vâng, hôm qua con cũng bảo thế. Con bảo bọn nó ăn trộm Con đánh mấy người nhà mình nên có mấy tự vệ Nhưng anh công an cứ bảo như thế là gây rối trật tự công cộng Rồi bảo phải tạm giữ May mà có mẹ bảo anh Thành đến bảo lãnh cho con Nên mới được ra sớm Tôi cười cười Cầm mấy cọng hành để trong rổ lên nhặt Vừa làm vừa nói Con cảm ơn mẹ ạ Cảm ơn gì Hôm qua không có cô thì không biết còn ra thế nào nữa Đợi công an đến được Có khi tôi với con Thúy đã bị đánh què chân rồi ấy chứ Mà hôm qua cô có bị sao không? Nghe thằng Thành nói không sao, chắc là không sao thật chứ hả? Vâng, con không sao mẹ ạ. Ngày trước có học võ không, mà biết đánh nhau thế. Tôi không dám nói ngày trước mình ở Mỹ, có đi đấu giải karate, chỉ kể lại chuyện ngày nhỏ, có lần bị mấy đứa trong lớp bắt nạt. Ông nội thương cháu quá, mới đăng ký cho học một lớp karate để tự vệ. Lần này, mẹ chồng tôi không hề khó chịu, khi tôi nhắc đến ông nội, Chỉ khẽ cau mày. Con gái mà cũng bị mấy đứa con trai bắt nạt à? Vâng, hồi đó còn con nít mà mẹ. Mấy đứa con trai đó thấy con không có bố mẹ nên hay trêu. Khi nghe xong câu đó, bỗng dưng động tác thái rau của mẹ chồng tôi hơi khựng lại. Bà ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong ánh mắt có một tia kinh ngạc, còn phàng phất một chút thương xót. Thực ra tôi không thích lấy chuyện buồn của mình ra để nói, để đổi lấy sự thương hại của người khác. Chẳng qua là mẹ chồng hỏi thì tôi cũng trả lời thật thôi. Thế nên tôi cười bảo bọn nó trêu đến lần thứ ba thì bị anh Thành đánh cho một trận rồi mẹ ạ. Xong rồi anh Thành còn dẫn con đi ăn cháo quẩy nữa. Đến giờ bọn con vẫn hay đến quán cháo quẩy đó đấy. Hả ừ, thế thằng Thành với cô ở cùng nhau năm bao nhiêu tuổi. Con chả nhớ rõ. Chỉ biết là từ khi con nhớ được thì đã ở cạnh anh ấy rồi. Con học lớp 1 thì anh ấy học lớp 8. Hồi nhỏ ông con bận Nên hầu như toàn anh thành trăm con Dạy con học Thế à chắc ngày trước nó học cũng được chứ hả Vâng anh ấy vừa thông minh Lại còn gọn gàng sạch sẽ nữa Ngày trước thi đại học được điểm cao Mà cả mấy trường trong nước Với nước ngoài gửi thư mời học đấy ạ Nhưng anh ấy chỉ chọn học kinh tế quốc dân Cho gần nhà thôi Ông nội con cứ tiếc mãi Bảo anh ấy lẽ ra nên đi du học Thì mới được tiếp xúc với nền giáo dục cao hơn Tôi biết mẹ chồng và anh Xa nhau từ nhỏ Bà không thể chứng kiến quá trình trưởng thành của anh nên mới tiện miệng kể. Từ khi anh bắt đầu học đại học rồi lên thạc sĩ, đến hằng phong làm việc và leo lên được vị trí như ngày hôm nay. Tất cả không phải do ai cho hoặc có ô dù nào chống lưng mà mọi thứ có được ngày hôm nay đều là do tự thành nỗ lực và cố gắng. Sau khi nghe xong, vẻ mặt của mẹ chồng tôi không giấu nổi một niềm tự hào và xúc động lớn lao. Bà tủm tìm tuổi động tác thái cà rốt dường như cũng nhẹ nhàng hơn từ lúc nhỏ cho đến bây giờ nó lúc nào cũng là đứa con trai vừa ngoan vừa giỏi của tôi may mà cuối đời còn tìm lại được nó vâng, mai sau cô cố gắng để lấy mấy đứa con giống nó à, con trai thì dông minh giống nó, đẹp trai giống nó còn con gái thì da trắng như cô mà thông minh như cô cũng được nghe nói trước cô cũng đi du học hả à vâng Con học quản trị kinh doanh ở Mỹ. Cũng tốt nghiệp thạc sĩ chứ hả? Vâng, tốt nghiệp master mẹ ạ. Ừ, bố mẹ cùng là thạc sĩ, đẻ con ra chắc cũng có gen thông minh. Thôi, sắp xếp xem sao đi, sang năm đẻ lấy một đứa cho tôi chăm. Chẳng hiểu sao khi mẹ chồng nói những lời ấy, trái tim tôi bỗng dưng lại xuất hiện một cảm giác ấm áp rất khó tả. Không biết nói thế nào cả, chỉ thấy rằng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 chỉ là một ngôi nhà đơn độc để trở về một ngôi nhà không có tiếng cười không có niềm vui chỉ có một mình tôi thôi có phải không kể từ sau lần đánh nhau ở chợ hôm ấy mối quan hệ của tôi và mẹ chồng đã bắt đầu cải thiện hơn không phải bà đột ngột trở nên tốt với tôi mà đỡ khắt khe với tôi hơn một chút thậm chí có đôi lần thấy tôi trở về nhà trong trạng thái uể oải mệt mỏi còn bảo ngày hôm sau cứ ngủ thêm một chút có sức khỏe mới làm việc được thật sự thời gian này tôi cũng bắt đầu bàn giao công việc để rời khỏi kiến vũ khối lượng quá lớn nên hôm nào lên công ty cũng đầu tắt mặt tối thậm chí còn không có nổi thời gian buôn giờ lê với các chị trong phòng anh Khoa thấy tôi bận như vậy mới nửa đùa nửa thật bảo chuyển công tác mà bận thế thì hay là thôi đi, ở lại kiến vũ anh tăng lương gấp 3 cho em em sắp làm xong rồi nhé chắc hết tuần này là bàn giao xong thôi Không chờ anh tăng lương nữa đâu Nhưng mà sau này nếu có dịp kiến vũ và hàng phong hợp tác Thì kiểu gì cũng phải bắt tay Để cùng kiếm lợi nhuận đấy nhá Trưởng phòng kinh doanh Quỳnh chi Đầu óc em á, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến kiếm lợi nhuận thôi à Anh đang giữ em lại á vì tình cảm đấy Kiếm lợi nhuận trên nền tảng tình cảm Hợp tác cũng vì tình cảm mà Tôi giả vờ làm động tác chắp tay mời Hoặc kệ có đấu đá nhau Thì anh cũng phải nương tay vì tình cảm đấy nhá anh khoa không nhịn được bật cười để nhân tài công ty rời đi mà không giữ lại được anh đang tiếc đứt ruột đứt gan đây gặp trên thương trường phải đấu đá một trận cho bõ để trả thù mới được đừng có mà thế chứ anh mà đấu thì em sẽ không nhường anh đâu nói đến đây tôi mới chợt nhớ đến lô đất đấu giá ở đảo phú quý nên hỏi anh à cách đây mấy hôm anh vào phú quý làm thủ tục đến đâu rồi đã xong chưa anh ừ gần xong rồi Cũng may là thủ tục trong đó đơn giản, nên chắc chỉ phải đi lại vài lần nữa thôi. Anh đang muốn tìm đơn vị thi công resort. Hôm nay làm phiền em 2 tiếng nhé. Anh định đưa em đến chỗ công ty xây dựng à? Ừ, em thích mẫu nào, anh làm mẫu đó. Tôi biết, anh Khoa vẫn có ý định xây resort đó vì tôi, nhưng ân tình ấy quá lớn, tôi không dám nhận. Nên lúc đi theo anh ấy đến công ty xây dựng, tôi mới cố ý tư vấn cho anh ấy những mẫu resort phù hợp. Với thời thế và địa hình lô đất ấy nhất Không hề mang một chút hy vọng Vọng tưởng gì riêng cho bản thân tôi Nhân viên tư vấn Đang nhiệt tình tiếp chuyện chúng tôi Thì có một người đàn ông to béo Bệ vệ đi đến Hình như anh ta cũng quen Khoa Nên mới vừa gặp đã bắt tay Khoa đấy à, lâu rồi không gặp nhỉ Đến mua nhà cho bạn gái đấy à Em làm gì có cái phúc đó Anh quý dạo này vẫn ổn chứ Khỏe, thế cô em đây là tất nhiên đi xã giao nhiều nên tôi đã quen với hạng người này rồi vẫn lịch sự chìa tay ra em là nhân viên công ty kiến vũ chào anh ạ ồ kiến vũ có người sinh thế này mà sao tôi không biết nhỉ tôi là quý làm ở sở thanh tra vâng rất vui vì lần đầu được gặp anh sinh thật giọng còn nhẹ nhàng dễ nghe đúng là của quý đấy khoa nhỉ anh khoa vừa định lên tiếng thì có tiếng giày cao gót đi vào cứ nghĩ ai xa lạ, không ngờ lại là chị chồng tôi. Bà ấy đang tươi cười, nhìn thấy tôi đang bắt tay ông quý kia, thì mặt mày lập tức xa sầm. Tôi cứ tưởng chị ta ghét tôi, nên mới tỏ thái độ thế. Ai ngờ anh Khoa lại lên tiếng chào. À, thế hóa ra hôm nay, anh quý dẫn cả phu nhân đi chọn mẫu nhà đấy hả? Tôi lập tức rút tay ra, khỏi bàn tay múp míp, đang nắm chặt tay mình của lão quý kia, đứng im một bên không lên tiếng. Anh ta thấy thế mới quay đầu Thẽ liếc vợ mình Cũng là chị chồng tôi Đâu, đi xem cho vui thôi Nói rồi, anh ta bỗng dưng Giang tay ra, vẫy vẫy chị chồng Em làm gì mà đi chậm thế Em vừa nói chuyện với bé nhân viên tư vấn ngoài kia Đây là bạn anh à Ừ, đây là em Khoa Làm ở công ty Kiến Vũ Còn đây là... Anh ta chưa kịp nói hết câu Chị chồng đã ngắt lời Cái anh này, đúng là bận rộn quá Mấy tháng không về thăm bố mẹ vợ nên không biết mặt em dâu rồi. Đây là Quỳnh Chi, vợ của Thành cũng là em dâu của mình đấy thôi. Từ lúc chuyển đến ở nhà chồng tới giờ đã hơn 7 tháng nhưng chỉ thấy chị chồng dắt hai đứa con đến chứ không thấy anh rể bao giờ. Bố mẹ chồng cũng chẳng bao giờ nhắc đến mà trong nhà cũng không có ảnh cưới thế nên tôi cứ đinh ninh rằng gia đình chồng và anh rể có mâu thuẫn gì đó. Không ngờ có một ngày lại được gặp anh ta trong hoàn cảnh này. Anh ta ngơ ngác nhìn tôi vài giây, rồi bật cười. Ôi, thế à? Ngại quá! Đúng là lâu rồi bận rộn, không có thời gian về thăm bố mẹ vợ, nên không biết mặt em dâu. Xin lỗi Quỳnh Chi nhé, mãi giờ mới được gặp mà không nhận ra. Hả? Không sao ạ, chắc là phải chào lại rồi, chào anh rể ạ. Anh Khoa đứng một bên, có lẽ cũng thấy tình cảnh này hơi khó xử, thế nên mới cười cười làm dịu không khí. Theo hóa ra là người quen cả rồi nhỉ tự dưng gặp mà, mà kể ra lại có duyên phết đấy chứ có khi hôm nay sếp quý phải đến nhà thăm bố mẹ vợ đi thôi lâu quá rồi ừ, ừ dạo này bận quá chắc hôm nay phải về chào ông bà bọn nhỏ mới được vâng bây giờ em với Quỳnh Chi phải về công ty đã nhá. có gì thì chiều nay sếp quý cứ mang đồ đến uống rượu với bố vợ rồi gặp gỡ em dâu sau nhá. nhé chắc là vì tôi không thích chị dâu nên ấn tượng về chồng của chị ta Cũng không tốt lắm Nhưng vì phép lịch sự Nên vẫn mỉm cười chào hai vợ chồng bọn họ Rồi ra về Có điều lúc ra đến cửa Tôi đi sau nên khép cửa lại Lúc cửa chưa đóng hết Thì vô tình lại nghe chị chồng nói với anh rể Anh lại bắt đầu đấy Nó là em dâu Chứ không phải mấy đứa con gái bên ngoài cho anh gạ tình đâu Tôi mà thấy anh lén phén gạ gấm nó Thì anh chết với tôi Cô vừa vừa phai phải thôi Tôi đã làm gì đâu mà cô phải lắm mồm Đi ra ngoài thì giữ mặt mũi cho chồng đi, ghen tuông ít thôi. Tôi lạ gì anh nữa, cái loại đàn ông á, cả ngày chỉ nhăm nhe xem có sơi được đứa con gái nào không. Đến cả con bé giúp việc trong nhà cũng không tha, thì ai mà tin được anh. Nãy tôi thấy anh cứ mắt la mày lém cái con Quỳnh Chi đấy. Mồm thì khen nức nở, xinh gái, nhưng mắt á thì cứ dán vào ngực đó. Tôi nói cho anh biết, nó là vợ của thằng Thành, em trai tôi đấy anh dám đụng vào thử xem tôi nhìn người khác ấy thì cô cũng nhìn lại bản thân cô đi người ta ra ngoài giỏi giang xinh đẹp còn mình thì lôi thôi lếch thách ở nhà ăn bám mãi không chán à nếu không có hai đứa con á thì tôi tấm cổ cô ra đường á từ lâu rồi ở đó mà lèm bèm tôi đố anh ly hôn với tôi được đấy anh nên nhớ anh vào được á ở sở thanh tra để làm việc là nhờ ơn ai nếu không có bố tôi Gia đình tôi, thì giờ anh chỉ là thằng nhân viên văn thư quen thôi. Mới được tí quyển tí chức thì đừng có mà vênh váo. Cũng may là lúc ấy, nhân viên tư vấn đã đi ra ngoài hết rồi. Nếu không để người ngoài chứng kiến bọn họ đấu đá như thế, chắc hẳn dễ rất xấu mặt gia đình chồng tôi. Mà ngay cả tôi nghe cũng đau hết cả đầu. Tôi không muốn điếc tài nữa, nên xoay người dạo bước đi về. Lúc ra đến sảnh thì anh Khoa đã chờ sẵn. Tôi vừa ngồi lên thì anh ấy nói Em còn ở lại nói chuyện với anh chị chồng à? À đâu, em đi chậm nên giờ mới ra. Anh Khoa cười cười, lúc ấy thì không nói gì nhưng đi được nửa đường rồi, chẳng biết sao lại bảo tôi. Anh quý đó tai tiếng nhiều lắm, hai người là anh em trong nhà nhưng em vẫn phải cẩn thận đấy. À vâng, em sẽ để ý ạ. Nói là nói thế, nhưng chuyện của ông anh rể kia cứ làm tôi lấn cấn trong lòng mãi tối đó đợi lúc anh lên giường đi ngủ tôi mới hỏi anh ơi ừ sao thế chắc anh gặp anh rể rồi phải không ánh đèn điện màu cam nhàn nhạt ở đầu giường có thể soi được cả cái nhíu mày của anh thành quay sang nhìn tôi có lẽ vì anh quá hiểu tôi nên không cần phải vòng vo nhiều đã vào thẳng chủ đề em gặp anh ấy rồi à vâng hôm nay em đến công ty xây dựng xxx thì gặp anh ấy với chị thúy ở đó Tại trước giờ chưa thấy anh ấy đến nhà lần nào nên không nhận ra. Tôi cũng mới gặp một lần thôi. Anh ấy bận nên không hay đến nhà lắm. À vâng, em biết rồi. Nếu em không thích thì không cần nói chuyện. Cứ làm sao mà bản thân cảm thấy thoải mái là được. Không, có gặp gì đâu. Ít gặp nên nói mấy câu xã giao ấy mà. Có gì thì cứ nói với tôi. Nhớ không? Tôi gật gật. Chẳng hiểu sao dạo này anh chồng đẹp trai của tôi Tự nhiên lại dịu dàng hơn hẳn như vậy Cuối tuần tự giác đến thăm ông nội cùng tôi Đến tối cứ đúng 10 giờ Lên giường đi ngủ Không hề xảy ra chuyện A bờ cờ -Y kia nữa Nhưng vì có anh ở bên cạnh mỗi đêm Nên tôi có cảm giác vợ chồng vô cùng Tôi cười bảo Em biết rồi À hết tuần này em sẽ bàn giao công việc Của bên kiến vũ Em định nghỉ ngơi một tuần Tuần kế tiếp ý, đến nộp hồ sơ xin việc vào hàng phong Anh thấy có được không Em muốn làm vị trí nào? Cho em làm phòng marketing đi. Thực ra tôi muốn làm thư ký cho anh hơn. Như thế có thể sát cánh bên anh. Giúp sức cho anh tốt nhất. Nhưng vì không muốn tranh giành với chị Uyên và lại cũng không thích phải nhìn bọn họ tỉnh tứ nên tôi thả làm nhân viên phòng marketing cho xong. Có điều sợ anh nghĩ tôi ghen nên tôi tiện miệng giải thích thêm. Đi lên từ nhân viên quen mới giống anh chứ. Em muốn xem hàng phong làm việc thế nào? Đến khi quen với môi trường mới rồi Mới tính tiếp được Lúc ấy em có đề nghị anh cho em lên làm phó tổng Thì anh cũng phải đồng ý đấy nhé Anh khẽ cười Hằng Phong là của em mà Em muốn làm tổng giám đốc cũng được Nhưng phải học đã Nói đến đây anh mới quay sang nhìn tôi Tôi có đề nghị thế này Trưởng phòng kinh doanh vừa nghỉ Hay em làm vị trí đó đi Ở Kiến Vũ làm trưởng phòng kinh doanh Sang Hằng Phong ít nhất cũng phải làm Ở vị trí tương đương Như thế thì mới không uổng phí nhân tài. Lần đầu tiên được anh khen là nhân tài nên tôi phòng mũi, rất tủm tìm cười mãi. Đúng là cái bệnh mề trài. Được chồng nói một câu nhân tài cái là gật đầu lia lịa ngay. Vâng, thế cũng được ạ. Có lẽ anh cũng bị lây cái tính lúc nào cũng nham nham nhở nhở của tôi. Nụ cười ở trên môi càng lúc càng sâu thêm. Ừ, nhân tài, ngủ thôi. Vâng. Tôi sùng sướng nhắm mắt ngủ nhưng vừa mới định thiếp đi thì lại chợt nhớ ra một chuyện nên ngẩn phát lên à đúng còn chưa kịp nói xong thì phát hiện ra gương mặt anh đang kề sát gương mặt tôi bờ môi ngọt như đường kia chỉ cách môi tôi có đúng 3cm thôi gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh nhẹ nhàng lướt qua đầu cánh mũi tôi nóng đến nỗi trái tim tôi phút chốc đập thình thịch lúc đó có lẽ Thành cũng bất ngờ nên cứng đơ người nhìn tôi tôi cũng tròn xoe mắt nhìn lại anh trong tình huống này lẽ ra tôi phải chủ động lùi lại mới đúng nhưng tôi làm gì còn tâm trí đó thấy môi anh ở gần thế này thì chỉ nghĩ đến việc làm sao để được chạm vào nó thôi tôi giống như người bị thôi miên mơ mơ hồ hồ nhìn chằm chằm người đàn ông ấy mà sau đó anh cũng lặng lẽ cúi xuống từ từ áp sát lại gần tôi gần đến nỗi tôi có cảm giác như hơi thở của cả hai đã có thể hòa quyện. Nhưng đúng thời khắc quan trọng thì cái điện thoại chết tiệt của tôi vang lên tinh một tiếng. Cả tôi và anh đều giật mình, mỗi người vội vã quay ngoắt đi mỗi hướng. Tôi luống cuống cầm cái điện thoại lên, thấy một màu tin nhắn quảng cáo, thì hận đến mức chỉ muốn ném luôn điện thoại. Sau khi tắt màn hình, tôi vẫn có cảm giác hai má đỏ bừng, lúng túng mãi không dám cất lời. Mãi sau, Thành mới khẽ hắng giọng em định nói gì thế à em em định hỏi sáng mai anh muốn ăn gì tôi ăn gì cũng được vâng thế sáng mai em dậy sớm nấu cháo gà cho anh ừ ngủ đi thế là nụ hôn trong mơ của tôi tan cảnh thành mây khói ở mức mãi mới ngủ được mấy ngày sau đó ngày nào cũng ước ao chúng tôi có thể tiếp tục nụ hôn giang dở trước đó tuy nhiên đêm nào cũng đợi mà thành thì vẫn lặng thinh ngoài nói chuyện ra Thì cũng không hề hôn tôi cứ thế trôi qua thêm một tuần nữa Sau một tuần xà stress Thì cuối cùng tôi cũng từ bỏ kiến vũ Và đến hàng phòng làm việc Hôm đầu tiên Cậu trợ lý của anh ta Đưa tôi đến phòng kinh doanh nhậm chức trưởng phòng Tóm lại mọi người ở đây Đều đã biết tôi là nhân tài Từ bên kiến vũ sang Nên không ai có ý kiến gì Về vị trí hơi hơi cao Khi mà mới vào công ty của tôi Tôi thấy môi trường làm việc ở hàng phòng cũng khá ổn Mấy ngày đầu đi làm thì cũng không có vấn đề gì Chỉ là tới hôm thứ ba Thì chị Uyên đến gõ cửa phòng tôi Trên tay bưng một ly trà nóng Vừa cười vừa nói Quỳnh Chi đến mà chị bận quá Chưa xuống chào hỏi được Hôm nay pha cho em một cốc trà Coi như quà chúc mừng em đến công ty nhé À vâng có gì đâu Chị pha trà cho em thế này ngại quá Em cảm ơn chị ạ Đừng, đừng có mà cảm ơn như thế chứ nghe xa cách lắm Em làm việc đã quen chưa Ở đây hơi khác kiến vũ Nhưng em cũng hơi hơi quen rồi, chắc là thêm thời gian nữa sẽ theo kịp mọi người ạ. Chị uyên mỉm cười dịu dàng, đặt ly trà đang còn bốc khói nghi ngút xuống bàn, rồi khẽ đưa tay lên vuốt tóc. Hôm nay, chị ấy mặc một cái áo len tay loe lúc dơ tay lên thì ống tay áo trượt xuống để lộ một chiếc vòng màu trắng ngả ở trên cổ. Chiếc vòng ấy giống hệt như của tôi, từ bề ngoài đến kích thước, thậm chí cả những hạt cát lấp lánh dưới bề mặt vòng làm đau cả mắt tôi. Chị Uyên có lẽ cũng nhận ra được ánh nhìn của tôi, nên giả vờ vội vã thu tay lại, gượng gạo nói: à, "Thế thì tốt rồi. Em cần gì thì cứ bảo chị nhé. Chị làm thư ký của anh Thành, nếu giúp được thì chị sẽ giúp. Thời gian đầu tôi làm việc ở Hàng Phong cũng không có gì đáng nói. Ngoài chị Uyên và trợ lý của Thành biết chúng tôi là vợ chồng ra, thì tất cả mọi người còn lại đều coi tôi như một nhân viên mới đến bình thường." Ai cũng cư xử nhiệt tình và hòa đồng với tôi. Thế nhưng có lẽ vì thay đổi môi trường và buộc phải làm việc cường độ cao hơn nên tôi mệt. Hôm nào về đến nhà cũng oải đến mức chỉ muốn lăn ra giường đi ngủ luôn. Thậm chí trước kia tôi chẳng hề nghỉ buổi trưa mà giờ cũng nhịn cả ăn để ngủ. Có một hôm ngủ say quá nên không phát hiện ra có người vào phòng. Mãi đến khi chuông đồng hồ báo thức reo mở mắt ra thấy Thành ngồi ổ sofa bên kia tôi mới giật mình. Ơ anh đến đấy à Sao không đánh thức em Có gõ cửa mấy lần rồi Nhưng em không trả lời Anh nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt Vẻ mặt vẫn bình đạm ôn hòa Nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ nghi hoặc Làm việc nhiều quá nên mệt à À đâu Tại hồi ở Kiến Vũ em hay ngủ chưa Nên giờ mới thành thói quen đấy chứ Không muốn ngủ nhưng mà mắt cứ xíu lại Với cả em nghe người ta nói Ngủ chưa nhiều thì chiều làm việc á Mới nhiều năng lượng mà Tôi cười hì hì Anh không nghỉ chưa à? Định gọi em đi ăn trưa cùng, nhưng mà chắc giờ muộn rồi. Từ khi tôi đến đây cho đến giờ cũng cả tháng rồi, nhưng chưa từng gặp riêng anh hay anh xuống phòng tôi bao giờ. Hôm nay bỗng dưng anh bảo muốn đi ăn trưa cùng tôi nên tôi hơi ngạc nhiên. Ơ, thế anh chưa ăn gì à? Giờ gần một giờ rồi mà. Chưa, dậy đi, tôi đưa em đi ăn bún thang. Ở bên cạnh công ty có một tiệm bún thang ăn cũng được. Nói tới đây, anh lại liếc đồng hồ đeo tay Rồi trầm ngâm nói Còn 30 phút nữa mới đến giờ làm việc Đi ăn giờ vẫn kịp À vâng, thế đợi em tí Em rửa mặt rồi đi ngay Nghe đến bốn thang Là cơn buồn ngủ của tôi bay sạch Vội vàng chạy ra nhà vệ sinh Rửa mặt rồi lại léo đẽo theo anh Để mọi người không phát hiện Chúng tôi có mối quan hệ mờ ám Lúc đi cùng xếp tổng Tôi vẫn nghiêm chỉnh như thường lúc nói chuyện cứ mở miệng là một câu xếp, hai câu xếp cố tỏ ra như mình chỉ đang đi công việc cùng cấp trên thôi thế nhưng hơi đen là vừa vào đến thang máy đã đụng ngay chị Uyên đang cầm tài liệu đi xuống đây là lần đầu tiên ba chúng tôi gặp nhau ở công ty nói chung tình huống vợ bồ và chồng ở chung một chỗ khó diễn tả lắm ngay cả chị Uyên thông minh như thế mà ánh mắt cũng sượt qua một vẻ khó chịu tuy nhiên chỉ một giây sau lại trở về vẻ dịu dàng, hiền thục như cũ thậm chí còn mỉm cười chào bọn tôi chào sếp ạ, chào Quỳnh Chi à em chào chị vẫn đang trong giờ nghỉ trưa mà Quỳnh Chi không nghỉ trưa hả em em vừa nghỉ rồi, đang định đi ra ngoài một tí chị cũng không nghỉ à việc bận quá chị tranh thủ cả buổi trưa làm cho xong ấy mà với cả tiện đi pha ít nước nữa tí nữa em có muốn uống cà phê không chị mang cho nói đến đây, chị ấy lại ngước lên nhìn thành, giọng nói vừa mềm mại vừa dễ nghe xem có uống không, em pha cà phê đặc mang lên nhé không cần đâu, tôi có việc ra ngoài bây giờ à vâng ạ tôi cũng không khoái mấy đồ bà ấy mang đến với cả tính tôi cũng không hay dùng đồ của người lạ nên mấy lần chị Uyên mang trà bánh này kia xuống tôi cũng trả đụng giờ tôi cũng kiếm cớ bảo tí nữa em ra ngoài rồi mua luôn cũng được chị không cần pha đâu, cảm ơn chị nhé Hờ, thế em với sếp đi cùng nhau hả? Ừ, không. Cả tôi và anh cùng đồng thanh trả lời. Tôi chỉ nói không. Còn anh nói ngược lại, khiến không khí trong thang máy càng trở nên ngượng ngập vô cùng. May sao đúng lúc ấy, cửa thang máy vang lên tinh một tiếng. Chị Uyên cũng phản ứng rất nhanh, không đào sâu câu hỏi này nữa mà chỉ nhanh chóng bước ra. Vâng, thế em ra trước đây ạ. Em chào sếp, chào Quỳnh Chi nhé. Chào chị ạ. Sau khi chị Uyên đi ra rồi Tôi lẽo đẽo đi theo anh đến quán bốn thang Nhưng trong lòng cứ cảm thấy Sai sai chỗ nào đó Tôi để ý kể từ khi Gặp chị Uyên trong thang máy Anh chỉ khẽ gật đầu một cái Trong lúc tôi nói chuyện Cũng không hề liếc nhìn chị Uyên Thậm chí còn không ngại ngần nói ra Chúng tôi đi cùng nhau Tại sao thế? Vì anh nể mặt tôi Nên mới không muốn thể hiện tình cảm Với người phụ nữ anh thích Hay là vì kể từ khi chúng tôi kết hôn hai người họ đã thực sự chia tay rồi. Tôi nghĩ mãi, mà vẫn không thể tìm ra được câu trả lời, nên cứ ngẩn ngơ mãi. Ăn bún cũng không tập trung, suýt nữa đổ cả ra bàn. Vừa luống cuống định lau đi, thì Thành đã đưa khăn giấy cho tôi. Làm gì mà nãy giờ, em cứ ngẩn ra thế? Em đang nghĩ đến chị Uyên. Lần đầu tiên tôi thẳng thắn nhắc đến chị ấy trước mặt anh. Trước thì tôi sợ làm anh khó xử, nhưng giờ tôi nghĩ... Đằng nào bốn tháng nữa cũng ly hôn Cứ sống thoải mái đi cho nhẹ lòng Chị ấy rất thông minh Biết chịu đựng Nếu đổi lại là em ấy thì em sẽ không bình tĩnh được như chị ấy thế đâu Nói tôi nghe thử xem Em định thế nào Em sẽ cho anh vài cái tát Rồi chia tay Cả đời không bao giờ thèm gặp lại anh nữa Không bắt tôi lựa chọn à Không Một khi mà anh đã từ bỏ em để lấy người khác Thì bắt anh lựa chọn còn có ý nghĩa gì đâu Anh đã chọn rồi đấy thôi Khi nghe xong câu này, khóe môi anh khẽ cong lên, để lộ một nụ cười rất nhẹ nhưng lại đẹp trai vô cùng, rực rỡ và sáng rủa như ánh nắng. Tôi bị nụ cười này làm cho chột dạ, cứ nghĩ anh đang trách mình nên vội vàng giải thích. Tất nhiên, trong chuyện này anh bất đắc dĩ nên mới phải lấy người khác. Em nói chỉ là tính cách của em thôi, còn chị Uyên á thì khác em, thế nên em mới nói chị ấy là người biết chịu đựng. Ừm. Anh cúi đầu uống một hớp trà để trên bàn Xong xuôi mới đáp Tôi đã lựa chọn rồi đấy thôi Dạ Tôi nói tôi đã lựa chọn rồi Anh ngước lên nhìn tôi Ánh mắt rất nhẹ nhàng và kiên định Quỳnh chi Có nhiều chuyện không như em nghĩ đâu Bây giờ chưa được Nhưng đợi đến một lúc nào đó thích hợp Tôi sẽ nói cho em biết Có quan trọng không ạ Ừ, quan trọng Vâng, thế thì em sẽ đợi Đến lúc nào thích hợp để nghe anh nói Ừ, ăn bún đi, nguội rồi Vâng, anh cũng ăn đi Mặc dù không rõ Lúc nào mới là lúc thích hợp Cũng chẳng biết chuyện nào Mới là chuyện không như tôi nghĩ Nhưng tôi vẫn quyết tâm Không truy hỏi cặn kẽ anh đến cùng Chỉ bởi vì một câu Tôi đã lựa chọn rồi Anh nói đã lựa chọn rồi Dù bị ép buộc hay không Thì cũng đã lựa chọn tôi Thay vì tình cảm với chị ấy Ý anh là như thế có phải không? Dù chưa biết rõ có đúng thế không nhưng từ lúc nghe được những lời ấy trong lòng tôi cảm thấy vui vẻ vô cùng. Ngoài việc vẫn buồn ngủ ra thì lúc nào thức thì tôi cũng tràn đầy năng lượng. Thậm chí có lần được nghỉ ở nhà còn vừa nấu ăn vừa lẩm bẩm hát. Mẹ chồng đi vào thấy vậy còn nói đùa. Hôm nay có chuyện gì mà vui thế? À có gì đâu tự nhiên hôm qua còn nghe được bài hát hay hay nên hát theo ấy mà. Dạo này mẹ không tập yoga hay sao mà về sớm vậy? Hôm nay không đi tập. Sao thế hả mẹ? Mẹ mệt à? Đâu? Hôm nay tự nhiên lại tìm được quyển album ngày trước của cả nhà. Có ảnh thằng Thành lúc mới sinh. Nên tôi cứ ngắm mãi. Quên cả giờ tập nên không đi tập nữa. Thế hả? Bên nhà con cũng có mấy cái ảnh ngày nhỏ mà của anh Thành đấy. Để lúc nào con mang qua cho mẹ xem. À, trong điện thoại con có chụp lại đây này. Đâu? Đâu? Mang ra đây tôi xem nào. Mẹ chồng có vẻ rất thích những thứ về con trai nên háo hức bắt tôi mở cho xem ngay. Sau đó cứ ôm lấy cái điện thoại của tôi ngắm mãi, ngắm mãi. Còn tôi ngồi bên cạnh chẳng có việc gì làm nên ngáp ngắn ngáp dài, tiện tay cầm quyển album của cả nhà anh lên lật dở vài trang. Hầu như mấy trang đầu toàn là ảnh bố mẹ chồng và chị Thúy đến tận những cuối trang mới có ảnh anh lúc mới sinh. Mẹ chồng tôi ngắm ảnh xong lúc đưa trả điện thoại thấy tôi ngáp ngáp mới bảo Sao dạo này lúc nào cũng thấy cô ngáp thế đi làm mệt à Vâng mới sang môi trường mới nên con chưa kịp quen à, Hơi hơi mệt tí thôi ạ Mẹ chồng khẽ nhíu mày sau đó lại liếc xuống bụng tôi Bà đang định mở miệng hỏi gì đó nhưng cùng lúc này thấy chị chồng sồng sộc chạy vào Trên tay bà là một sấp ảnh bà ấy chưa thèm chào hỏi ai Đã ném tuẹt đống ảnh vào mặt tôi Đẹp mặt chưa Mày ra ngoài lăng loàn với người khác Rồi bị người ta chụp ảnh lại gửi cho tao đây này Mày thấy mày đẹp mặt chưa Tôi cầu mày Nhặt một tấm ảnh lên Mới thấy đó là ảnh anh Khoa Đang ôm tôi ở resort trong phố quý Chẳng biết là ai chụp Nhưng góc độ này thấy rất rõ Vẻ mặt mơ màng vì say rượu của tôi Còn có cả ánh mắt đầy thâm tình của anh Khoa Mẹ chồng tôi nghe thế mới quát Mày làm cái gì đấy Có gì thì từ từ nói Mày cứ động tí là sồn sồn lên là làm sao Mẹ, mẹ xem đi Con đã nói con này lăng loàn lắm Chứ không phải dạng vừa Nó vừa bắt thằng Thành cưới nó rồi Nó vẫn ra ngoài cặp kè với thằng khác đây này Mà mẹ biết thằng này là ai không Là giám đốc công ty cũ nó làm đấy Nó Đi phục quý gì đó thì á, để đặt tăng tiệu với cái thằng này Chứ công tác cái gì Chúng nó ngủ với nhau chắc tan nát rồi Chỉ khổ thân thằng Thành đầu mọc mấy cái sừng thôi Tôi thấy bà chị chồng Chưa biết mô tê ra sao Đã dùng những từ ngữ thậm tệ chửi tôi Khiến tôi rất bực mình Có gì thì chị hỏi đã Rồi hãy kết luận Đừng có động tí là chửi như thế á, mày còn cãi à Tao nói cho mày biết nhá, Từ hôm mày mắt la mày lém với chồng tao Là tao biết mày không phải loại đứng đắn gì rồi Mà cái loại lừa em trai tao cưới mày Thì lấy đâu ra mà tử tế được Thế mà đúng thật, giờ thì đã ba năm rõ mười rồi nhá. Mày gian díu với thằng giám đốc công ty cũ của mày, đúng không? Tao còn gặp chúng mày đi mua nhà với nhau nữa cơ mà. Đó là tôi đi công việc. Mẹ chồng tôi nhặt vài tấm ảnh lên xem. Rõ ràng khi nhìn thấy những bức ảnh tình tứ của tôi, sắc mặt bà ngay lập tức biến đổi. Tuy nhiên bà không sửng cổ lên mắng chửi như chị chồng mà chỉ bảo tôi. Quỳnh Chi... Giải thích xem thế này là thế nào Sao lại có ảnh cô ôm người khác thế này Mẹ Không phải Hôm ấy công ty con liên hoan Anh giám đốc đưa con về Lúc này là con bị chặt chân Nên anh ấy đỡ con Khi đó có cả anh Thành nữa cơ mà Đỡ gì Đỡ gì mà ôm chặt thế này Rồi còn kéo tay nhau ở bờ biển nữa Tôi đã dặn cô ra ngoài Phải giữ mặt mũi cho nhà chồng cơ mà Sao cô lại thế này Mẹ Mẹ bình tĩnh đi Mọi việc không phải thế đâu bình thường mấy anh chị em trong công ty con đều thoải mái như thế anh giám đốc đối xử tốt với tất cả mọi người chứ không phải riêng con với cả tự nhiên chụp ảnh con làm gì chắc không phải có mục đích gì mới cố tình đi theo con rồi căn những góc chụp làm người ta hiểu nhầm như thế này chứ nói đến đây tôi quay sang nhìn chị chồng chị chị lấy mấy cái ảnh này từ đâu ra thế từ đâu ấy mày không cần biết mày chỉ cần nói thật cho tao với mẹ biết mày vào phú quốc Là đi ngủ với thằng kia đúng không? Mày cắm sừng lên đầu em tao đúng không? Tôi chẳng làm gì có lỗi với anh Thành cả Có lỗi hay không Nó bày rõ ra danh danh trước mặt rồi đấy Để hôm nay tao gọi bố về Rồi gọi cả thằng Thành về xem mày thế nào Cái loại tí tuổi danh Mới nứt mắt ra đã đú đởn lẳng lơ Lừa em tao rồi ngủ cả với giám đốc công ty Nếu không phát hiện sớm Không biết là mày còn cắm cho em tao Bao nhiêu cái sừng nữa Hôm nay mày dọn đồ cút luôn khỏi đây đi Đừng để bẩn mắt nhà tao Mẹ chồng tôi đột nhiên quát lên Thôi đi Mẹ nó cặp bố với trai Mà mẹ còn bảo thôi đi Mẹ làm sao thế Nó cắm rừng thằng Thành nhà mình đấy Từ từ rồi họp gia đình giải quyết Con làm sao thì đợi thằng Thành về Chưa gì mày đuổi cái gì Nhưng mà Nhưng cái gì Gọi thằng Thành Gọi cả bố mày về nữa Về rồi nói chuyện Thực lòng tôi luôn nghĩ Cây ngày không sợ chết đứng Nhưng nhà chồng vốn đã không thích tôi mà giờ còn xảy ra chuyện này nữa. Chắc hẳn sẽ chẳng có ai tin tôi. Mà nếu đã không tin thì tôi sẽ không giải thích nữa. Chỉ im lặng đợi Thành về. May sao, hôm nay anh không có lịch tiếp khách nên về rất nhanh. Chỉ 20 phút sau đã có mặt ở nhà. Thấy anh, trái tim đang nặng nề của tôi mới bất giác dịu xuống. Biết bao nhiêu lần gặp chuyện cũng chỉ vì có anh xuất hiện. Mà lần nào tôi cũng cảm thấy yên tâm chưa từng có Nhìn ánh mắt bình đạm của anh Tôi biết anh sẽ đứng về phía tôi Và bảo vệ tôi Nên chẳng còn cảm thấy lo lắng điều gì cả Môi tôi mất máy không thành tiếng Anh Anh về rồi à Dường như anh có thể đọc được khẩu hình của tôi Nên khẽ gật đầu Sau đó mới rời mắt sang nhìn Vẻ mặt nặng như chỉ của mấy người nhà mình Cả sắp ảnh kia nữa Còn kịp nói gì thì chị chồng đã sổ ra một chàng. Đấy, em về mà xem. Đây này, vợ em nó bảo vào phú quý công tác mà gian díu với trai đây này. Chị đã nói với em rồi. Nó ghê gớm lắm chứ không vừa đâu, mà em không tin. Giờ em sáng mắt ra chưa? Sao chị chưa hỏi gì em? Đã mang ảnh đến đây. Hả? Chị chồng cứ nghĩ anh sẽ bất ngờ và nổi giận. Nhưng sắc mặt của Thành rất bình thản, thậm chí còn không tỏ ra ngạc nhiên. Khiến chị ta hơi ngẩn ra Vợ em nó... tối hôm ấy vợ ở cùng em Quỳnh Chi chẳng làm gì với người khác cả Từ giờ Chị đừng chưa rõ đầu đuôi Đã mang ảnh rồi làm loạn nhà lên Bố mẹ nhiều tuổi rồi Mấy tin chưa đâu vào đâu Thì đừng có nói ra rồi ầm mỹ cả nhà Bố chồng tôi từ lúc về đến giờ Không mắng nhớ tôi Chị im lặng ngồi nhìn chằm chằm mấy tấm ảnh Nghe anh nói vậy Ông mới lên tiếng Thế ảnh này là thế nào? Ít nhất thì con cũng phải xem rồi giải quyết thế nào. Nói rõ cho bố mẹ biết đi chứ. lúc ở phố Quý, công ty Quỳnh Chi có liên hoan ở bờ biển. Bạn bè nắm tay là chuyện bình thường. Bố, môi trường công sở không thiếu gì việc như thế. Một cái nắm tay chẳng nói lên điều gì cả. Thế còn cái ảnh ôm nhau, như thế có nói lên điều gì không? Chắc là phải có chứ. Lúc ấy con cũng đang ở đó. Cái gì? Thành bình thản trả lời Con đang ở đó Chẳng có chuyện gì cả Bố mẹ đừng nghĩ gì nhiều Mấy cái ảnh này chắc do ai đó cố tình chụp thôi Để con thử xem xem Ai chụp rồi nói lại với bố mẹ sau Không có chuyện gì cả Là không có chuyện gì Giải thích rõ xem nào Trong phố quý Quỳnh Chi ở với con Bọn con ở cùng một phòng Buổi tối cô ấy đi liên hoan Con cũng đi Cô ấy có làm gì thì con sẽ biết Mấy hành động trong ảnh này con cũng đã biết Có lẽ bố mẹ chồng tôi cũng hiểu, sẽ chẳng có ai tự nhiên đi chụp ảnh người khác, mà lại chụp rõ nét thế này nên cũng nghi ngờ. Và lại thấy Thành nói như thế, ông bà ít nhiều cũng sẽ tin. Có điều, nhìn thấy con dâu tình tứ ôm người khác như thế, bố mẹ chồng tôi tất nhiên không tránh khỏi khó chịu, nhất là bố chồng tôi. Ông bảo, điều tra xem thế nào, chứ cả đống ảnh thế này mà phát tán ra ngoài, thì bố mẹ cũng không biết giấu mặt mũi vào đâu đâu. Cả Quỳnh Chi nữa, con là phụ nữ đã có chồng rồi. Những chuyện như thế lẽ ra con phải tránh đi. Nếu hôm đó không có thằng Thành ở đấy, bố nói thật, con có giải thích thì cũng không có ai tin đâu. May mà thằng Thành cũng đi công tác trong phố quý, nên hôm nay mới đứng ra làm chứng cho con được. Không thì mọi chuyện đã đi xa lắm rồi. Vâng, con biết ạ. Việc này con có phần sai nhiều hơn. Về sau con sẽ chú ý. Con xin lỗi bố mẹ sau này con sẽ không để xảy ra chuyện như thế nữa đâu ạ còn nữa, cái mối quan hệ với giám đốc công ty cũ của con, có là bạn bè hay gì gì đi chăng nữa thì cũng nên chấm dứt đi đàn bà con gái phải tế nhị, trung thủy có đi làm môi trường công sở đi nữa thì cũng phải nhớ mình là người đã có chồng rồi cư xử cũng phải khác người chưa chồng lần này thằng Thanh nó nhịn được nhưng không có lần sau đâu con hiểu ý bố không vâng ạ, mẹ chồng tôi nói Thế còn Thúy, lấy cái ảnh này ở đâu ra Ai đưa cho mày Nói đi, để em mày xem xem Ai, ai muốn phá hoại gia đình mình Nghe nói vậy vẻ mặt chị chồng tôi Ngay lập tức hiện ra vẻ lúng túng Chị ta ấp ống một lát rồi chối bay chối biến Thì, thì, thì có ai đâu Buổi chiều nay Cô giúp việc chạy vào đưa cho cái phong bì Bảo thấy kẹp ở cửa nên đưa cho con Còn mở ra Thấy ảnh thì tức quá nên mới chạy đến đây chứ Còn có biết là ai đâu Thế mày không hỏi cô giúp việc đó xem là ai à? Không thể phải kiểm tra Cam xem là ai chứ. Cô ấy bảo lúc ra thì thấy phong bì kẹp vào cửa rồi. Với cả chỗ góc đó Cam không quay đến, còn có biết đâu. Lúc đó chỉ nghĩ em dâu cắm cho thằng Thành mấy cái sừng nên tức, không suy nghĩ được nhiều nên đến đây luôn. Lạ thật, thế sao người ta không mang đến tận nhà đây mà phải đưa cho mày? Chị chồng càng lúc càng thon thoát trột dạ, không hùng hổ mắng chửi như ban nãy nữa. Mà luống cuống bảo, mẹ hay thật đấy, ờ, thì con cũng có biết đâu, mẹ cứ làm như con cố tình in ra rồi mang đến đây ấy. Quỳnh chi nó đi phú quý, con cũng không biết, mãi đến khi nó về mua quà cho hai đứa thì con mới biết còn gì. Mẹ chồng tôi nhìn nhìn chị ta một lúc, sau đó mới thở dài rồi quay lại bảo mọi người, thôi, bây giờ cứ tạm thời thế đã, đợi thằng Thành điều tra xem người gửi ảnh có mục đích gì, mà tốt nhất Thành cũng nên điều tra sớm lên. Không đến khi người ta phát tán ra ngoài thì bố mẹ vác mặt mo ra đường đấy con ạ. Vâng, con biết rồi. Thôi muộn rồi, cả nhà vào ăn cơm đi. Bố chồng tôi mệt mỏi đứng dậy. Thôi cứ ăn đi, tôi không ăn đâu. Ông sao thế? Sao lại không ăn? Hôm nay không có tâm trạng. Nói xong, bố chồng quay người thẳng vào phòng. Chị chồng tôi cũng không dám nán lại nữa, lật đật xách túi sách còn cũng phải về bên nhà đây, không tí anh quý về lại không thấy ai. Phòng khách vừa ồn ào như thế, mà giờ chỉ còn lại mỗi ba người. Không khí chẳng hề vui vẻ như mọi ngày, mà gượng gạo khó xử vô cùng. Mẹ chồng tôi có lẽ cũng không muốn nhìn mặt tôi nữa, nhưng vì thương con trai nên vẫn bảo thành ngồi ăn cơm. Mỗi tội suốt cả buổi, mâm cơm cứ nặng như đèo đá. Chẳng ai nói chuyện với ai, nên suốt không nổi, mỗi người chỉ ăn lưng bát là đứng dậy. Tôi cũng rất buồn, khó khăn lắm mới có thể hòa hợp được một chút, Với gia đình nhà chồng Mà bỗng dưng mọi chuyện lại như thế Nói không khó chịu cũng không phải Nhưng mà bây giờ có làm gì Thì cũng không thể vãn hồi được nữa Tựa như bát nước đầy Đã hắt đi khó lấy lại được vậy Chỉ là những tấm ảnh kia Cứ ám ảnh tiềm thức của tôi mãi Tôi biết chị chồng đã nói dối Nhưng không thể vạch trần Và lại tôi cũng không rõ Người chụp bức ảnh ấy có mục đích gì tại sao chụp không gửi ngay mà lại đợi đến bây giờ mới đưa ra suy nghĩ nhiều vấn đề này khiến một đứa thèm ngủ như tôi cũng không thể chợp mắt được tôi xoay ngang xoay dọc mãi cuối cùng Thành cũng phải lên tiếng đừng suy nghĩ nữa, không sao đâu chuyện xảy ra hơi bất ngờ nên tạm thời bố mẹ vẫn chưa chấp nhận được từ từ tôi sẽ tìm cách nói để cho bố mẹ hiểu sau anh có đoán ra người chụp không Thành không đáp chỉ trầm mặc rất lâu Mà thái độ này của anh đủ để tôi chợt nhớ ra một cái tên, không phải ai xa lạ, một người mà tôi cũng đã nghĩ đến từ lâu rồi. Một lát sau, anh mới thở dài nói với tôi. Quỳnh chi đừng lo, tôi sẽ giải quyết. Anh định giải quyết thế nào? Nói cho em nghe thử được không? Lần này anh không trả lời nữa, không rõ vì trong lòng không nỡ, hay là vì thực sự anh chưa hề có ý muốn giải quyết. Tôi cũng không trách anh. Bởi vì tôi biết anh có nỗi khó xử của riêng mình. Một bên là tình cảm, một bên là tình nghĩa. Anh không nỡ làm tổn thương bất kỳ người nào cả. Còn về chị Uyên, tôi cướp đi người đàn ông của chị ấy. Chị ta có quyền hận tôi, trách tôi, đánh mắng tôi cũng được. Nhưng chị ta làm như thế này thì hèn quá, tôi không phục. Thất vọng xoay lưng về phía anh, cũng chẳng buồn nghe và không muốn nói chuyện. chỉ lặng lặng nhắm mắt cho lòng đỡ khó chịu. Thế nhưng một lúc sau, bỗng dưng có một cánh tay đặt lên người tôi. Thành nắm chặt vai tôi xoay lại, anh thở dài một tiếng. Có nhớ những lời tôi đã nói với em không? Em nhớ. Tôi không nói được sẽ giải quyết thế nào, nhưng tôi chắc chắn với em sẽ không bao giờ có chuyện tương tự thế này xảy ra nữa. Như thế được không? Trong đêm tối, tôi vẫn có thể nhìn thấy sự chân tình và kiên định trong đáy mắt anh. Đó là một ánh mắt. Mà tôi chưa bao giờ từng thấy Và anh cũng chưa từng nói với tôi Những lời thế này bao giờ Cho nên lòng tôi rất dao động Có phải nếu em muốn hiểu rõ mọi chuyện Thì phải chờ thêm thời gian Phải không Ừ Không thể nói được trước là bao lâu Anh ngừng lại một lát rồi nói Xin lỗi Không sao em hiểu Tôi ngẩng lên nhìn anh Lặng lẽ nở một nụ cười rất nhẹ Chẳng hiểu sao khi nghe một lời xin lỗi của anh tự nhiên lại cảm thấy nỗi khó chịu trong lòng tan biến thành mây khói bất kể dù anh còn yêu chị ấy hay ràng buộc gì với chị ấy tôi cũng không tìm hiểu tưởng tận nữa em biết anh không phải là loại người thích bắt cá hai tay em cũng chẳng là gì để anh phải tốn công tốn sức lấy lòng cả em biết anh có điều khó nói nếu anh không muốn nói cũng không sao có lời hứa kia của anh là được rồi Quỳnh Chi em nói sai rồi Sai chỗ nào Không phải em chẳng là gì Tôi nghĩ Có những chuyện mình không hỏi cũng được Miễn là không làm anh khó xử Những ngày hôm sau Sau 8 tháng cưới nhau Tôi phát hiện ra anh đã thay đổi hơn lúc trước rất nhiều Anh vẫn bênh vực Vẫn chăm sóc tôi Nhưng không lạnh lùng với tôi nữa Anh rất ấm áp dịu dàng Không ngại nói anh đã lựa chọn rồi Và giờ Dường như anh đang rất muốn giải thích cho tôi hiểu Tôi cũng có một vị trí trong lòng anh Thế thì tôi cũng nên biết rút cuộc là bây giờ Mình đang đứng ở vị trí nào mới đúng chứ Cuối cùng tôi quyết định hỏi Thế em là gì Anh trầm mặc một lúc Lát sau mới khẽ háng giọng Vợ tôi Tôi bật cười Đây đúng là câu trả lời mà tôi mong muốn rồi Một chữ vợ này nói ra từ miệng anh thôi Đã đủ rồi Tôi không còn muốn giận hờn anh nữa Tôi đưa tay vuốt ve đầu mày Đang cau lại của anh Rồi cười cười Ừ là vợ của anh Anh là chồng em Chồng đẹp trai đừng có bánh nhăn mày nữa Màu già lắm đấy Cười đi em xem nào Không cười Cười đi cười anh cười đẹp trai mà Không cười Tôi không chịu Xoay mặt anh lại Rồi lấy ngón tay Kéo khóe miệng anh ra Bắt anh cười Hạnh muốn quay đi Nhưng tôi giữ chặt quá Cuối cùng đầu mày càng lúc càng cau lại quỳnh chi hả ngủ thôi anh cười một cái rồi em ngủ chắc là vì tôi lì lợm quá anh quen rồi biết không chiều tôi thì kiểu gì cũng không thể ngủ yên nên đành cười một cái anh cười rất đẹp trai có má núng đồng tiền trông hiền lành và dễ chịu vô cùng mỗi tội đối với một đứa đầu óc đen tối như tôi thì nụ cười này không trong sáng lắm tôi thấy quyến rũ hơn là đằng khác hơn nữa bờ môi anh dưới ánh đèn điện Thẻ cong lên càng làm tôi nhớ đến nụ hôn giang dở lúc trước trong lòng không nhịn được nuốt nước dãi ừng ực ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ dọi qua tấm rèm cửa gió men theo khẽ hở làm tấm rèm nhẹ nhàng bay bay lần thứ hai được trải nghiệm tôi mới có cảm giác chân thật hơn hẳn lúc say trước hiểu rõ thế nào là chân chính hòa hợp cùng một người cùng nhau nắm tay chìm trong bể tình đến thiên trường địa cửu Có lẽ con người của anh cũng thâm tình và ấm áp như cách anh ở bên tôi vậy. Dù tương lai hay ngày mai có gian truân hay khổ đau thế nào thì hôm nay vẫn cũng muốn bước như vậy. Cháy hết mình ở bên nhau dù ngày mai chia ly cũng không màng đến, có phải không? Sau ngày hôm đó, gia đình chồng vẫn chưa thực sự thoải mái được với tôi như khi trước. Nhưng vì có thành che chở nên ông bà cũng không nói gì nữa. Chỉ thỉnh thoảng có chị chồng đến Vẫn nguyết dài Rồi nói bâng cua Nói móc này kia Tôi rất khó chịu Nhưng cứ nghĩ làm căng với chị ta mãi Cũng chẳng được gì Nên có một lần bị lại nhảy nhiều quá Tôi mới bảo Chị nói nhiều không thấy điếc tai à Không Nếu nói ấy, mà mày chịu buông tha cho em tao Thì tao nói được cả ngày Nói đến khi nào ấy mày đừng bám lấy nó nữa thì thôi Em tao xứng đáng lấy được người tốt hơn Nó đã không yêu mày Thì mày cũng đừng xính lấy nó nữa Tôi nghĩ Chị nên làm việc đó trước đi gì? Có thời gian khuyên người khác Thì tự khuyên bản thân mình trước đã Sống không hạnh phúc Thì ly hôn đi Chị chồng đang bóc kẹo cho thằng nhỏ ăn Nghe thế mới ngước lên nhìn tôi Mày thì biết gì mà nói Ai bảo mày tao sống không hạnh phúc Gia đình tao vẫn êm ấm bình thường Mày không cần phải rủa Tôi liếc nhìn cổ tay Vẫn còn vết tím của chị ta Trong lòng biết rõ chị ta bị chồng đánh Nhưng chẳng buồn vạch trần Tôi có nghe một câu rất hay thế này Có những người chết đi Dù cuộc đời của họ ngắn ngủi Nhưng vẫn rực rỡ quý giá như một viên kim cương Còn có những người Sống chỉ là sống Bởi vì bản thân thật đáng buồn Nên mới thấy cuộc đời thật thảm thương Nếu chị cứ mãi như thế này Chị sẽ trở thành người Ở vế thứ hai đấy Quả nhiên nghe xong câu nói ấy Vẻ mặt chị chồng ngay lập tức biến sắc Chị ta nhìn chằm chằm tôi vài giây Rồi nghiến răng quát Mày mày nói ai đấy Nói chung là đằng nào Cũng vẫn sống đến khi chết Chọn cách sống tốt thì sẽ dễ chịu hơn Chị có oán trách ông trời Đối xử bất công với chị Hay ghét tôi vì thấy tôi hạnh phúc hơn Cũng chẳng thay đổi được cuộc đời chị Chỉ có chị mới làm được việc đó thôi Đôi mắt chị chồng Càng lúc càng trừng to nhìn tôi Trong đáy mắt vẫn ngập tràn phẫn nộ, quẫn bách và có một chút kinh ngạc. Dường như không nghĩ tôi sẽ nói mấy lời như thế này. Thực ra sau lần gặp anh rể và chị chồng ở công ty xây dựng kia, tôi đã suy nghĩ mãi, không phải lo nghĩ anh rể sẽ làm gì tôi, mà là nghĩ đến cuộc đời của chị chồng rồi so sánh với chính mình. Anh Khoa nói với tôi, trước kia anh rể tôi nhà rất nghèo, vì ham tiếm thân nên mới bỏ người yêu cũ để lấy con gái nhà giàu cũng chính là chị chồng tôi. Thế nhưng khi có tiền, có cơ hội, được thăng quan tiến trước rồi, anh ta vẫn bất mãn với cuộc sống hôn nhân ấy, nên đối xử không tốt với chị chồng, vẫn ngang nhiên cặp bồ với người yêu cũ suốt 5 năm. Sau khi cô bồ kia đi lấy chồng, thì lại tiếp tục tìm cô khác. Chị chồng tôi không có can đảm bỏ anh, nên cứ chấp nhận sống trong một cuộc hôn nhân, không có tình yêu, không được tôn trọng, và cũng không có hạnh phúc như vậy. Cho nên sau khi sâu chuỗi tất cả mọi việc lại, tôi mới thông suốt. Tôi cảm thấy, có lẽ chị chồng không hẳn là ghét mình, mà là ghen tị với mình. Vì Thành cũng bị ép cưới, nhưng mà anh lại hoàn toàn khác anh rể. Chị chồng tôi im lặng, nhìn tôi một lúc, sau đó tự nhiên quay đi nơi khác, bật cười, rất nhạt. Mày đừng tưởng, mày lắm triết lý nên đi dạy đời người khác. Sống cho tử tế đi đã, rồi hãy dạy đời tao. À không... Ta không khiến cái loại như mày phải dạy Chị nhầm rồi Tôi không hơn chị nên tôi không có ý định dạy chị Có nhiều thứ chị hạnh phúc hơn người ta rất nhiều Mà chị không biết đấy thôi Lần này Sự kinh ngạc trong mắt chị chồng càng bùng lên Dường như lấn át tất cả phẫn nộ Chị ta quay đầu nhìn tôi Nhìn rất lâu Giống như đang xăm soi giò xét tôi có ý định gì Lời nói kia là thật hay là giả dối thì chị ta định mở miệng lần nữa. Thì phía sau bỗng dưng vang lên tiếng quẹ, quẹ. Vội vàng quay lại mới thấy, thằng nhóc thứ hai mặt đỏ gai đỏ gắt, tay ôm chặt lấy cổ, miệng ú ớ, muốn nói nhưng không phát ra tiếng. Chị chồng ngay lập tức chạy lại, vừa móc họng thằng nhóc vừa hét. Con ơi, con làm sao thế này? Nhả ra đi xem nào, nhả ra mẹ xem nào, tí, khạc mạnh ra. Nói có nghe không? Khạc mạnh ra, đừng nuốt nữa, không thở được nữa rồi, không thở được nữa rồi đây này. Chị tạt thò cả ngón tay vào, nhưng móc không được. Hình như viên kẹo đã trôi xuống cổ, chen đường thở, khiến thằng nhóc không hô hấp được. Hai mắt cứ trợn trừng nhìn chị chồng. Tôi thấy cứ móc thế không ổn, nên vội vã lao lại, ôm lấy nó rồi dốc ngược lên gào to. Đừng có móc học nữa, vỗ lưng nó đi, vỗ mạnh nào. Mày bỏ nó xuống ngay. Không muốn con chị chết, thì vỗ lưng nó mạnh lên. Đừng có lắm lời. Có lẽ khi ấy tôi kiên quyết và khí thế quá. Nên chị ta cũng phải nghe lời Chị chồng trần trừ đúng một giây Rồi vỗ mạnh vào lưng thằng bé Tôi cũng ép vào bụng nó để đẩy hơi lên Nhưng 15 giây trôi qua Vẫn không được Thấy sắc mặt thằng tí Càng lúc càng chuyển từ đỏ sang tím Tôi sốt ruột hết ầm mỹ Tôi bảo chị vỗ mạnh vào Có nghe không? Vỗ lưng nó mạnh vào Cho viên kẹo bắn ra Chị chồng liếc tôi một cái Rồi hít sâu một hơi Lấy đà vung tay thật mạnh vào lưng thằng tí Khi đó cuốn quá Nên tôi không nhớ rõ là đập mấy cái Chỉ biết chưa đầy năm giây tiếp theo Thì có một viên kẹo từ miệng nó bắn ra Rơi bột một cái xuống đất Thằng tí bắt đầu thở được Nên cứ ra sức hít lấy hít để Tôi định ôm nó ngồi thẳng dậy Nhưng chị chồng đã xông đến Kéo lấy nó rồi ôm vào trong lòng Run rẩy sờ mặt nó Con ơi! Con trai của mẹ ơi! Con có làm sao không? Con trai của mẹ ơi! Mẹ ơi! Tí sợ quá! Mẹ ơi! Thằng tí thấy mẹ thì à lên khóc. Chị chồng cũng sợ nên mắt đỏ hoe ôm chặt lấy nó trong lòng. Tôi thấy thằng nhóc khóc được là biết không sao rồi. Chỉ nhìn thêm vài giây sau rồi lặng lẽ quay người đi vào trong nhà. Lát sau, tôi đang nấu cơm thì thấy thằng tí lũn cũn chạy vào. Tưởng nó lại nghịch ngợm thứ gì nên tôi không để tâm. Ai ngờ tự nhiên nó giật giật vạt áo tôi. Mợ chi! Hả? Nó bỗng dưng cười toe để lộ hai chiếc răng cửa xuống đến tận lợi. Cảm ơn mợ chi! Nhìn về mặt bầu vĩnh trong sáng của thằng nhóc, bỗng dưng trái tim tôi bất giác mềm xuống. Trước giờ vì bọn nhóc phá phách đồ của tôi, nên khi gặp tôi rất ít khi cười. Thế mà bây giờ tôi cũng cười toe toét tôi ngồi xổm xuống, xoa đầu thằng tí. Lần sau đừng nuốt kẹo như thế nữa nhé, bị ngẹn đấy. Vâng ạ, tí biết rồi, cảm ơn mợ chi, cho mợ chi cái này này. Nó chìa ra một viên kẹo bé xíu, ngây ngô lắc đầu. Mẹ không cho tí ăn kẹo nữa, nên tí mang cho mợ chi đấy. Mợ chi là người lớn chắc không ăn kẹo đâu nhỉ. Mợ chi, để cho em bé trong bụng mợ chi ăn nhá. Hả? À, ừ. các cô ấy cũng có em bé trong bụng, trong bụng mợ chi cũng có em bé đúng không? Bà bảo sau tí cũng có em, em vẫn còn nhỏ nên đang trong bụng mợ chi đấy. Thằng nhóc vừa nói vừa sờ bụng tôi, chắc hẳn là thấy người ta có bầu, Nên cứ tưởng trong bụng ai cũng có em bé Tôi thấy vậy thì vừa thương Vừa buồn cười Ừ, sắp có rồi Khi nào mở đẻ em bé xong ấy Sẽ đưa kẹo cho em bé Thì cứ yên tâm nhé Vâng ạ Nó cười toe toét rồi chạy đi Tôi thì cứ ngồi cười mãi Chỗ bụng ban nãy thằng tí sờ vào Như giống như bị buồn À không, kiểu gì ấy Tôi không thể diễn tả được Nhưng chỉ khó chịu một lúc rồi thôi Thế nên tôi không để ý đến nữa Rồi nhanh chóng quên luôn Mỗi tội sau hôm ấy vài ngày Thì thỉnh thoảng ruột gan tôi Lại xuất hiện cảm giác buồn buồn như thế lần nữa Tôi tưởng mình bị run Nên định có thời gian Sẽ đến bệnh viện kiểm tra một thể Tiện mua luôn thuốc run Nhưng công việc của tôi thời gian ấy bận quá Làm ở hằng phong mới biết Công ty nhà tôi to hơn Và cũng nhiều hợp đồng hơn kiến vũ mấy chục lần ôm mãi cũng không xuể Thành có bảo tôi Đừng tham công tiếc việc nữa Nhưng mọi người đều làm như thế Một mình tôi không làm cũng ngại nên lần nào cũng cười hì hì rồi đáp. Ôi, lúc ở kiến vũ em còn bận hơn ấy chứ, mà em vẫn khỏe re. Bây giờ đến đây làm việc á nhàn hơn nên em còn tăng cân đây này. Anh nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt rồi khẽ nhíu mày. Tăng được mấy cân rồi? Hôm qua em cân là tăng bốn cân đấy, nhưng mà chắc em phải giảm cân thôi. Béo quá, mặt tròn quay rồi. Như thế này được rồi. Có sức khỏe thì mới làm việc được không cần giảm cân nữa. Nhưng mà béo mặc đồ nó không có đẹp Con gái phải đẹp chứ Anh không thấy à Bây giờ mốt toàn là người gầy đấy Thấy tôi mồm mồm mép mép Tép nhảy như vậy Anh bất lực nhòe miệng cười Lúc này anh mới rút ra từ trong túi áo vest Một hộp sữa đặt lên bàn làm việc của tôi Người gầy Nhìn không có sức hấp dẫn tí nào Uống sữa đi Ô, oh, đây là hộp sữa của em mà Ban nãy về nhà lấy đồ Thấy em để quên trên phòng Nên tôi tiện tay cầm mang đến à tôi nhai nhai ống hút rõ ràng sữa hôm nay vẫn như bình thường thôi nhưng có lẽ vì có ai đó nhét nó vào túi áo vest rồi mang đến cho tôi nên tôi thấy ngọt ngào vô cùng tổng giám đốc hằng phong oai phong là thế mà vẫn lén lút bỏ sữa vào túi áo vest mang đến công ty cơ đấy mọi người mà biết thì chắc sẽ cười anh mất thôi ai sao anh lại đáng yêu thế này cơ chứ tối về tôi lại phải gạ gẫm anh Làm gì đó đen tối mới được Vì đầu óc bắt đầu tưởng tượng ra những điều xấu xa nên tôi cứ tủm tỉm cười mãi lúc mang tài liệu xuống phòng marketing cũng vẫn không khép được miệng lại Nhưng mà chắc tôi và bà Uyên có nợ với cái thang máy nên á lần nào cũng gặp À không, từ lần ba người đụng mặt đến giờ tôi mới gặp Chị ta vẫn giả vờ ngọt nhạt chào tôi Quỳnh Chi đi xuống à em Vâng, em xuống tầng mấy chị bấm thang máy cho Tầng 2 chị ạ, ô thế hả, thế tiện đường đi cùng rồi, chị cũng xuống tầng 2 đây. Sau chuyện ảnh chụp lần trước, đến một kẻ ngu cũng đoán ra người nào làm. Tất nhiên tôi hiểu rõ, chỉ có một người ghét tôi đến mức giở những trò vớ vẩn thế này để hại tôi. Nhưng công nhận chị ta diễn giỏi thật. Làm bao nhiêu chuyện thế mà gặp mặt vẫn có thể giả vờ như không có gì. Thế nhưng tôi cũng chẳng phải là một đứa dễ bắt nạt mà cũng không thích vòng vo. Nên khi thang máy bắt đầu chuyển động tôi mới hỏi thẳng Ảnh kia là chị chủ bà Chị ta lập tức quay sang nhìn tôi Ảnh gì cơ? Ở đảo Phú Quý Em nói gì? Chị không hiểu gì cả Ở trong đảo Phú Quý có ảnh gì? Chị có biết đâu? Sao tự nhiên em lại hỏi thế? Tôi cười cười Biết chị ta kiểu gì cũng chối nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi Lần này tôi bắt thóp ngược lại Em xin được bản lưu camera ở resort cách đây mấy hôm Hôm đó mọi người ra ngoài đi liên hoan hết, chỉ có mình chị là không đi. Camera quay được, chị đi ra khu A, rồi đứng chờ trước cửa phòng em mấy tiếng. Lúc thấy em với anh Khoa về, chị trốn ra một góc, rồi chụp ảnh phải không? Trong nháy mắt, vẻ mặt chị ta ngay lập tức thay đổi. Có vẻ như đã phát hiện ra, mình đã lòi đuôi, nên không tỏ ra sốt sắng như vừa nãy nữa. Có lẽ, đã đến lúc phải ngả bài, nên chị ta nhìn tôi mấy giây, rồi bật cười. <cười> Em cướp người đàn ông của chị. Chị, chỉ giành lại thôi. Ờ, mỗi tội hơi hèn. Tôi cũng cười, nụ cười rất nhạt. Để tôi đoán nhé, chị biết nếu đưa ảnh, thì anh Thành sẽ phát hiện ra chị làm. Nên sau khi đi phú quý về, mới không đưa cho chị chồng tôi ngay. Mục đích của chị là giữ ảnh, đến khi nào cần dùng. Nhưng sau lần gặp tôi với anh Thành trong thang máy, chị đã cay cú không nhịn được, nên mới đưa ảnh ra. Đúng không? Cũng chẳng phải là cay cú gì Chẳng qua là cái kim trong bọc Cũng có ngày phải lòi ra thôi Mối quan hệ của em với ông giám đốc công ty kia Là cái gì? Chắc tự trong lòng em cũng biết Nếu hai người không ôm nhau Thì tôi có muốn chụp cũng chẳng được Tôi thấy chị từ trước đến giờ rất thông minh Nhưng chẳng hiểu sao lần này Lại hành sự đần độn như thế đấy Chị ta quắc mắt nhìn tôi Rõ ràng bị tôi mắng thì rất tức tối Nhưng vẫn cố gắng nhìn Tôi cũng chẳng hơi đâu bận tâm đến thái độ của chị ta Biết rõ gửi ảnh sẽ bị anh Thành phát hiện Nhưng mà vẫn làm Cuối cùng là do chị đần Hay là chị biết không ăn được Nên cố tình đạp đổ đấy Em đừng tự tin quá như thế Sao em không nhìn xem Anh Thành biết tôi làm ra việc đó Nhưng mà tôi vẫn làm việc bình thường ở hàng phong đấy thôi Có gì thay đổi đâu Không phải tôi đần độn Hay không ăn được nên cố tình đạp đổ Mà tôi biết anh ấy yêu tôi nên sẽ dung túng tôi. Đơn giản thế thôi. Đúng là không hổ danh tình địch xứng tầm. Chị ta rất biết cách chọc vào nỗi đau. Biết tôi không tự tin có được tình cảm của anh cho nên mới dám nói chồng tôi vì yêu chị ta nên mới dung túng. Đáng tiếc là tôi đây tự tin thì không có nhưng mặt dày lại có thừa. Tôi mặc kệ anh yêu ai hơn dung túng cho ai chỉ biết chị ta đã chơi xấu thì tôi cũng chẳng tội gì phải nể mặt nữa. Hơn nữa Thành đã hứa sẽ giải quyết Dù tôi không nhìn thấy được kết quả rõ ràng Nhưng tôi tin anh Tôi tin anh nói được sẽ làm được Thế nên tôi vẫn tỉnh bơ Không phải dung túng mà là ràng buộc Đừng gộp hai khái niệm lại như thế Nghe xong câu này Ánh mắt của chị ta ngay lập tức hiện rõ vẻ sửng sốt Giống như đã bị tôi chọc ngược lại đúng tim đen rồi Tôi nghĩ mình đã bắt thóp được con yêu quái này Nên tấn công liên tiếp Chị cao tay đấy ràng buộc được một người như anh thành không dễ đâu chị ta đột nhiên bật cười thành tiếng <cười> thứ ràng buộc nhất ý, chỉ có tình yêu thôi em nghĩ có thể ràng buộc được là vì cái gì tôi với chị cá cược một ván không được em nói đi tôi cá với chị thứ chị ràng buộc anh ấy không phải là tình yêu nếu tôi thua tôi sẽ từ bỏ anh ấy còn nếu tôi thắng tôi tiến thêm một bước đến gần chị ta rồi nhẹ nhàng nhấn mạnh từng từ tốt nhất là chị đi thật xa vào tôi là đứa có thù tất báo một khi có ai đó gây tổn thương đến tôi tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho người đó đâu chị ta nhìn chằm chằm tôi ánh mắt sắc lạnh và đầy tâm cơ nhưng vẫn không kìm nổi nuốt khan một ngụm nước bọt được tôi có thêm một yêu cầu nữa nếu tôi thắng cô phải làm một điều chuyện gì Đến lúc thắng, rồi nói Được Hai người bọn tôi vừa nói đến đó Thì cửa thang máy mở ra Gương mặt hằn học của chị ta Ngay lập tức thay đổi 180 độ Trở về vẻ dịu dàng tươi cười như cũ Tôi thì diễn không giỏi được như thế Chỉ lặng lặng hít sâu một hơi rồi đi ra Tôi nghĩ lần cá cược này Mình có chơi hơi mạo hiểm Nhưng mà đằng nào cũng phải chơi một ván bài tất tay Thà rằng đấu đá nhau ngoài ánh sáng còn hơn cứ để chị ta dở trò hèn hạ trong bóng tối. Hơn nữa, tôi là người không bao giờ tin vào trực giác, nhưng lần này tôi quyết định tin vào giác quan của mình một lần. Tôi cảm nhận được trong lòng anh có rất nhiều điều khó nói, cũng cảm nhận được tình cảm của anh đã dần dần đổi thay sau một thời gian dài ở bên tôi. Thế nên tôi tin, chẳng qua là có một sự ràng buộc nào đó, không phải là tình yêu đối với chị ta mà thôi. Nếu tôi sai, tôi đồng ý mất tất, Còn nếu tôi đúng, nhất định tôi sẽ giữ chặt anh cho riêng mình. Thôi, hãy cứ để thời gian trả lời đi.